các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Tọc vất vả mà cô mới hết đỏ, đôi mắt đen lấy thâm thúy của anh tựa giống nam châm, dường như đi hút lấy linh hồn của cô. Dáng vẻ ngại ngùng của cô khiến anh mỉm cười. Chúng ta chỉ cần ở bên nhau như trước đây là được rồi. Anh cúi đầu hôn trán cô, thấy cô lại càng vùi mặt vào ngực anh. Anh dựa lưng vào cửa, ôm cô rất dịu dàng, lo lắng mấy ngày cuối cùng đã biến mất. Từ lần trước khi anh nói bình hạnh suy nghĩ về tương lai hai người, Lòng anh vẫn luôn bất an, là cô sẽ vì sợ hãi mà rời xa anh vì phản ứng khi ấy của cô rất mạnh liệt. Sau đó, dì Lâm nằm viện khiến cô tạm thời quên đi chuyện này mà lại ý lại vào anh. Anh cũng không muốn ép cô, cho nên quan hệ hai người vẫn như trước kia. Dù anh chốt ruột nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ cô mà thôi. Nhưng từng ngày từng ngày trôi đi khiến anh không thể không bắt đầu suy nghĩ theo hướng vi quan. Có lẽ bình Hân vẫn chưa chuẩn bị tốt, cũng có thể cô phát hiện cô và anh không thể nào yêu nhau được, nên thầm muốn duy trì trạng thái hiện tại. Nếu thật như vậy, anh không biết mình có thể làm được nhiều mong muốn của cô không nữa. Nhưng mà bây giờ, anh cười nhẹ, tuy Vịnh Hân chưa cho anh đáp án chính xác, nhưng cô đã đồng ý tự qua lại với anh. Không muốn sau này hai người lấy người khác, anh đã rất vui rồi. Hơn nữa, dáng vẻ thèn trùng của cô Khiến anh rất thú vị Trước kia cô chưa từng như vậy Cô luôn tới cười rạng rỡ Hiện giờ đã biết xấu hổ Cũng xem như là tiến bộ nhỏ nhỏ rồi Em vẫn không định nhìn anh sao Anh dịu dàng xoa đầu cô Cô không nói gì, chỉ lén lúc cử động khuôn mặt Ở trước mặt anh ngẩng đầu Từng chút, từng chút một mãi đến khi bắt gặp đôi mắt sâu Không thấy đáy của anh Thì tim cô lại đập tên thịt rất nhanh a Vũ, anh đừng nhìn em như vậy cô lại cúi đầu hai gò má đã đỏ rực lưng hàng vũ dịu dàng nâng mặt cô anh nhìn em đi sao chỉ là chỉ là cô hạ tầm mắt chỉ dám nhìn cảm anh em cũng không biết chỉ là anh nhìn em khiến em rất hồi hộp anh kẹp vuốt ve khuôn mặt đỏ ửn của cô anh thích dáng vẻ đỏ mặt của em anh cúi đầu hôn nhẹ cô vịnh hơn trọn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh đôi mắt mang ý cười của cô khiến anh chầm chớp mắt khuôn mặt lại càng đỏ hơn a vũ Anh đang dịu cập em sao? Cô hơi biểu môi, không vui nói Không có Anh ôm vai cô, lại hôn trán cô Mắt vẫn mang ý cười Nhưng không để cô thấy, tránh cho cô giận anh thật Nên ra ngoài thôi Dạ Cô xấu hổ rời khỏi vòng âm của anh Đang định cúi đầu đi ra Thì đột nhiên nhớ đến một chuyện A Vũ, anh còn chưa nói cho em biết Sao anh lại biết quan hệ của chú Lương và mẹ em? Cô nhìn anh Anh chăm chú nhìn vào mắt cô Em rất quan tâm đến chuyện này hả? Cô gật đầu Em chỉ tò mò thôi Anh khẽ thở dài Là anh nghe được cha mẹ nói chuyện nên mới biết Nghe được Cô nhân mi tâm có chút mơ hồ Rõ ràng là A Vũ nói chú Lương không nói cho anh mà Vậy sao anh lại biết được từ chỗ cha mẹ chứ Trừ phi bọn họ cãi nhau sao Bình Hân đoán Anh không nói gì Chỉ gật đầu Bình Hân cúi đầu khe khẽ cắn môi dưới Thì ra A Vũ biết chuyện vì nghe dì Dương và chú Lương cãi nhau Bọn họ rất hay cãi nhau sao Cô lại hỏi Khi đó A Vũ còn nhỏ như vậy Nhất định rất khó chịu Lức Hàng Vũ lấy tay xoa xoa đầu cô Em không cần để ý mấy chuyện này Hú hồ lâu ngày như vậy anh cũng đã quên mất rồi Anh lừa em Cô ngẩn đầu Anh chẳng qua không muốn nói cho em biết đúng không Cô biết A Vũ không muốn để cô để bụng chuyện này Anh tâm trầm nhắm chú nhìn cô Vịnh Hân đừng quá để ý đến chuyện trước kia của cha mẹ chúng ta Dù sao thì chúng ta cũng không thể sen vào được Hơn nữa cũng đã nhiều năm trôi qua rồi Cho dù có nhiều gút mắt thì cũng đã hóa giải rồi Huống chi mẹ em cũng đã qua đời Cho nên chuyện này của họ cũng cuốn theo các bụi rồi Vịnh Hân kịch kịch mũi Em biết Không phải em muốn tìm hiểu hay truy cứu gì Chỉ là trong lòng cảm thấy là lạ Cô lao vào lòng anh Ôm lấy anh A Vũ em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt Chăm sóc anh Anh có hiểu Anh sẽ không phải cô đơn nữa Cô ôm chặt anh Anh không nói gì Chỉ siết chặt lấy cô Lời của cô làm lòng anh rất ấm áp Anh nhớ rõ Năm anh 12 tuổi Cha từng nói cho anh biết Ông ấy phải ra nước ngoài Cho nên anh phải ở nhà của Vịnh Hân Nhân tiện chăm sóc cho Vịnh Hân Khi đó anh cảm thấy mình bị vứt bỏ Hơn nữa anh ghét cha Luôn xem chuyện của nhà họ Diệp là quan trọng nhất Mẹ anh cũng là viện nguyên nhân này Mà không chịu nổi đòi ly hôn Khi ấy anh hoàn toàn không muốn đến nhà Vịnh Hân ở huống hộ anh còn lại phải chăm sóc một cô bé Anh thậm chí nghĩ thà vào cô nhi viện còn hơn phải bước chân vào ngôi nhà ấy. Vì sao anh phải sống trong ngôi nhà người phụ nữ khiến cha mẹ anh phải ly hôn chứ? Tuy trong lòng không muốn, ngang vận lần nhưng cuối cùng vẫn theo ý cha vào sống ở đây. Mới đầu anh thật sự không thích bình thân, nhưng cô đã từ từ thay đổi suy nghĩ của anh khiến anh nhận ra cô là một cô bé, rất đáng yêu, là hiểu chuyện. Hơn nữa, càng lớn thì anh càng hiểu rõ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net